Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối hôm nay. Và gặp lại quý vị trong chương trình phát sóng kỳ này. Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Ép làm vợ lẽ được viết bởi tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị và hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh đầu truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 3, bộ truyện Ép làm vợ lẽ Khi bị tạt thẳng nước lạnh vào mặt, Sính cũng đã chọn tỉnh. Cô điên tiếc, hét lên. Nhưng mà thấy cả đám người đang tụ hết về đây, mặt ông hội đồng lại tràn ngập sát khí. Nên những lời muốn hét ra, đều lập tức thu ngược lại vào trong. Cậu Hưng muốn ứng cứu, nhưng bị gia đình giữ chặt. Cậu ấy luôn miệng, bảo vệ, kêu vợ, bị người khác hãm hại. Sính lúc này như đã ngấm đòn, cô luống cuốn, chữ nọ đá sang chữ kia. Thầy, mọi người ở đây làm gì mà đông vậy? Tại sao mày giết con tâm? Thầy, thầy nói gì con nghe không hiểu. Ông hội đồng bỗng phá lên cười. Điều cười của ông khiến cho những người chứng kiến đều phải ớn lạnh. Ông chẳng thèm giải thích mà gắt lên. Chủ làm sai, tớ phải chịu phạt. Bởi biết chủ mình đi sai đường mà không khuyên can đánh, đánh chết cũng được. Con sen lập tức bị thần quyền và thần đuôi dùng gậy cứ vuột thẳng vào lưng. Nó khóc thét lên đầy đau đớn, quỳ lại trối trích xin tha. Nó luôn miệng nói mình không biết gì. Khi con sen bị đánh cho thân tàn ma dại nó buộc miệng nói: mở chính, chính mở chính sai người giết con tâm. Con ngăn cản nhưng mà mở ấy không nghe, còn đòi cắt lưỡi con. Nếu như còn để lộ bí mật này. Mợ ấy tức con tâm. Vì dám có ý với cậu Hưng. Nó muốn làm vợ lẽ. Mợ tức bữa giờ nhưng mà chưa làm gì được nó. Tối qua, Mợ thấy nó lén lút đi gặp cậu Hưng nên đã sai người xuống tay luôn. Con cũng không biết mợ ấy sai ai làm. Cái gì? Con điên này! Mày nói cái gì đó? Sính trợn trừng mắt. Có lẽ cô ấy đã quá tức giận nên đường gân trên trán cứ giật liên hồi. Mãi nghiến răng, rồi rít lấy, rít đẩy. Tao không ngờ bấy lâu đây tao nuôi ông tây áo, đuôi cáo trong nhà. Người bà tao coi là chị em tốt, lại bắt tay với người ngoài, sắp tâm hẩm hại tao. Sau được này mày biết tay tao. Mãi chưa kịp nói hết đã bị ông hội đồng tác cho muốn chảy cả máu. Ông ấy đắm mạnh vào không trung. Nhà tao không thể chứa chấp loại con dâu như mày Nể tình ông bà thông gia Nên tao không truy cứu hay báo qua Ngay bây giờ mày thu dọn quần áo Rồi xéo ra khỏi đây Từ hôm nay mày và thần hương Không có bất kỳ liên quan gì nữa Loại gái độc không con Ăn tàn phá hoại Lẽ ra tao phải tống cổ mày từ lâu lắm mới phải Lần đầu tiên Mở sính bật khóc nước nở Mợ ấy luôn miền thanh minh Nhưng mà không phải Mợ là người đứng sâu giết con tâm Ai cũng chẳng tin mợ Mợ ấy cũng nói hết nước, hết cái Để cho con sàng biết đầu hối lỗi Mà kể ra sự thật Nhưng nó một mực khẳng định Những điều nó khai là chính xác Nó còn nói Dù mợ chính đối với nó tốt hơn cá ruột thịt Nhưng vì đây là mạng người Nó còn mơ thấy cái tâm Về đòi mạng Nên đành cắn răng khai ra hết Chẳng thể bao che được Sính bật cười chua chát Cảm giác không hề dễ chịu chút nào Tuy cô không ngừa phủ này Nhưng tình cảm cô dành cho cậu Hưng Hoàn toàn là thật Thậm chí cô được xếp vào hạng nặng tình Cả cuộc đời của cô Luôn toàn tâm toàn ý với cậu Hưng Cô chưa từng có ý định Sẽ đứt gánh giữa đường như thế Mợ sính bên ngoài độc địa Lúc nào cũng tỏ ra đành đá Bởi vì cuộc sống của mợ ấy bên phủ kia Cũng chẳng hạnh phúc Thầy mở rính lấy những năm bà Mẹ cô phận lẽ không có tiếng nói Quyền hành đều tập trung hết vào tới bà cả Từ nhỏ cô đã luôn phải đối đầu Với những trò ác của các anh chị em Cùng cha khác mẹ Trong phủ nhà mở ấy Cũng đấu tranh khốc liệt Thậm chí còn hơn cả phủ này Chưa một ngày nào mở ấy được sống bình yên Hạnh phúc đúng nghĩa Có lẽ vì môi trường như thế nên mở ấy mới dần trở nên đa nghi, quái đảng. Nhìn đâu cũng ra người xấu, không tin bất kỳ ai. Mở ấy giống như con giếm, luồn xù lông để tự bảo vệ bản thân. Khi cưới được cậu Hưng, bao nhiêu tình yêu, niềm tin, mở đều dành hết cho cậu ấy. Đối với mở sính, cậu Hưng là mạng sống, là niềm tin, là sự tự tôn, là tất cả của cuộc đời. Mở cũng biết, Trong phủ này, những gì xấu xa, bị ỏi nhất, bọn họ đều nghĩ mợ là thủ phạm đầu tiên. Mợ ấy cũng đã quá quen với cảnh đó, nên chẳng thiết tha giải thích, mà càng tự biến mình thành kẻ bất khả chiến bại trong đám gia đình, để không kẻ nào dám coi thường nữa. Mợ sẵn sàng xuống tay khắc nghiệt với những người nói xấu sâu lưng, hay làm gì có lỗi với mợ. Vậy nên bọn gia đình từ trên xuống dưới đều sợ mợ như sợ cọp, Họ luôn ước ao mờ xính bị tống ra khỏi vũ để mọi người được sống bình yên. Hôm nay, cơ hội ngàn năm có một, chính miệng ông hội đồng đuổi mờ ấy khiến tất cả đều rạo rực mãi không thôi. Họ không thể hiện ra mặt, nhưng luôn cầu nguyện mờ ấy cuốn gói đi càng nhanh càng tốt. Mờ xính vừa khóc vừa phân trần Nếu thầy không tin con thì cứ báo quan huyện đi, chỉ cần quan huyện điều tra thì sẽ rõ cô không thể mang tiếng oan như thế. Tao không nói nhiều. Mày khiến cho phủ tao nhục mặt lắm rồi. Tao đã nói không hợp là không hợp. Chuyện mày ghen tị với con giàu. Mày nhẫn tâm giết hại mẹ con nó. Khi đứa bé chưa kịp chào đời. Tao đã quá hiểu bản chất khốn nạn của mày. Còn nhiều tội ác của mày lắm. Nhưng tao giữ thể diện cho mày. Nên mới không nói tuẹt ra ở đây. Tao không nói. Không phải không biết. Tao không muốn nhiều lời với mày. Cuốt đi. Sính rơi nước mắt, cô nhìn sang chồng, mong được bảo vệ, nhưng mà mỗi lần nhắc đến cái chết của mẹ con dao, cậu Hưng lại như người mất hồn, chẳng còn tâm trí, sức lực mà nói năng gì nữa. Cậu ấy vẫn luôn dằn vặt bản thân, không thể bảo toàn mạng sống cho mẹ con dao, khiến cô ấy chết không nhắm mắt. Cậu Hưng ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đầu. Tuy nãy cậu mạnh miệng như thế, nhưng thực ra, cậu... Nghĩ như đám người ở đây Rằng chính mở sính đã sai người giết con tâm Đặc biệt khi nghe con sen khai ra mọi thứ Thì cậu càng khẳng định chắc chắn Hưng cũng thấy ghê tởm vợ mình Bởi thủ đoạn quá tàn nhẫn Coi mạng người như cỏ rác Cô ấy luôn cho mình Là một, là duy nhất Sẵn sàng giết người Để thỏa mãn thú tính của bản thân Hưng lắc đầu chán nản Cậu không muốn nói chuyện với vợ Nên lặng lẽ bước đi Hành động này khiến cho mợ sính bị đẩy xuống đáy của tuyệt vọng. Không ai tin mợ ấy, ngay cả cậu Hưng cũng bỏ mợ ấy mà đi. Trong khi không làm chủ được bản thân, mợ ấy rút ra trong gối chiếc kéo rồi đâm mạnh vào cổ. Máu từ cổ cứ thế phun ra, càng lúc càng mạnh. Bà cả hút hoảng, dội giá chạy đến, ôm chặt lấy sính, rồi hét toán lên. Con ơi, có gì từ từ nói, con đừng dại chuột." Đừng tự dương lại tự sát bây giờ. Ông đừng nói nữa. Ông mà nói là có án mạng đó. Gọi thầy Lan, mau gọi thầy Lan. Có lẽ nỗi đau trong tim quá lớn, lớn ác cả nỗi đau thị xác. Nền xính, mặt chẳng hề biến sắc Cô thất vọng nhìn về phía xa xăm, cũng không còn kêu oan Cô không ngờ người đàn ông mình yêu thương nhất cũng không tin, bỏ mặt cô. Để cô bị người ta dẫm đạp, Nghi ngờ như thế Ông hội đồng cũng quá bất ngờ Trước tình huống Nên tức giận bỏ đi Tuổi gia đình thì tiếc hội Vì cơ hội ngàn năm có một lại để trượt mất Bà hai cũng ngúng ngoẩy theo sâu Bây giờ chỉ còn lại Bà cả và con sen Bà ấy đang dùng khăn Giữ chặt với thường trên cổ sính. Mỹ cũng ù té chạy ra giường Một lát sau cô ấy mang về Một chầu rước ấm Một nấm rau má giả nát Và dẻ sạch Cô không nói không rằng lau sạch vết thương Đắp rau má vào Rồi dùng dẻ cột chặt Sính lúc này như người mất hồn Đầu óc cứ lần lần như trên mây Không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh Bà cả thấy vậy Ngồi thêm chút nữa rồi cũng bỏ đi luôn Bà căn dặn Mỹ ở đây Chăm sóc cho sính Nếu có chuyện gì thì cứ hô hoán to lên Để có người giàu ứng cứu Con sẽ thấy chủ thoát kiếp nạn Nên lật mặt Nhanh như bánh tráng Nó khóc lóc, không ngừng xin mỡ sính tha mạng. Nhưng mà mỡ ấy chỉ cười nhạt, chỉ thẳng tay vào mặt nó. Một là mày cút hai là tao giết mày ngay tức khắc. Con sen quá hiểu tính của mỡ sính, mỡ đã nói thì chắc chắn sẽ làm, nên ruồng cầm cập, đập đầu ba cái rồi mới lui. mày vẫn ngồi đó, từ nãy tới giờ không hề đánh tiếng. Bỗng dưng mỡ sính nói trước tại sao cứu tôi cô đừng ở đây giả mèo khóc chuột chẳng phải tôi bị thế này cô đắc ý quá còn gì tôi bị hất ra khỏi đây thì cô lại đường hoàng lên làm mờ cả mỹ chỉ đáp cuộc lũ tôi không có hứng thú với cậu hơn tôi cũng biết cô bị hãm hại ánh mắt mờ sính khẽ lay động mấy đột nhiên lại hòa khóc như một đứa trẻ bao nhiêu ấm ức tuổi nhục cứ thế tuôn ra bằng hết, mở méo máu. Tôi không có giết nó, thật đó, tôi cũng không hiểu sao con Sen lại du oan cho tôi. Có lẽ hồi nãy, nó bị đánh đau quá, nên khai bậy bạ. Tôi cũng không trách nó, tôi chỉ hận đám người đó, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách, gây khó dễ cho tôi. Cô có biết tại sao, bọn họ muốn hại cô không? Tại sao chứ? Bởi vì trong người cô có lá bùa hộ mệnh, dù người hay ma, cũng muốn lấy vật này. Ai cho cô đó? Sính sững sở trước câu nói của mị hình như cô ấy cũng đã hiểu ra chuyện gì nên cố gắng lết lại sát mị rồi thủ thỉ. Bu cho tôi, nghe bảo ông nội tôi từ thời xưa là thầy coi tướng giỏi. Khi tôi sinh ra, ông bảo số tôi sóng gió hay bị thị phi, tôi cũng yếu bóng dế. Nên ông nội đã đeo bùa này cho tôi. Công giận, từ khi đeo bùa tới giờ, tôi không thấy ma quỷ. Nhưng mà tại sao, vì lá bùa này mà họ lại hãm hại tôi chứ? Mỹ biết mình lỡ lợi, nên chỉ trả lời qua loa. Cô không thấy trong phủ này, có bao nhiêu người chết oan đó sao? Tôi hay nghe người ta nói, thuật chiêu hồn, nếu như ai muốn điều khiển linh hồn, thì bắt buộc phải dẫn dụ được chúng. Tự dưng... Cô xuất hiện làm kỳ đà cản mũi, thì tất nhiên họ phải gạt cô ra, làm đủ mọi cách để hãm hại rồi. Sính như được mở màng đầu óc, cô gật đầu như búa bổ. Sau một hồi phân tích, cô đã chốt hạ được lý do thực sự. Tự dưng Sính thấy cô gái trước mặt thật thông minh, đáng nhiều đến lạ thường. Dù bao nhiêu lần bị Sính gây khó dễ, nhưng mà trong lúc cô nguy khốn nhất, chỉ có duy nhất Mỹ tin tưởng đứng về phía cô. Càng nghĩ cô càng thấy cày đắng hơn cái cuộc đời giả dối, bất công. Giàn thâu lẫn lộn. Bao nhiêu sự đề phòng cũng đã hoàn toàn được gỡ bỏ. xin nói tiếp. Tại sao cô biết tôi không phải là hung thủ? Tôi nhìn vào vết thương là đoán được khung giờ nạn nhân tử vong, Thầy bu tôi bốc thuốc nên tôi biết sơ sơ nếu như cô đúng là thủ phạm phía sau khi nhìn thấy nạn nhân bị dậy Cô đã không sợ quá mà ngất xỉu. Giả lại, nạn nhân bị trúng độc xong thì mới bị siết cổ, nghĩa là hai hung thủ khác nhau đều muốn lấy mạng cô ấy. Người sau không hề biết cô ấy đã trúng độc. Thực ra, loại mà cô ấy trúng phải là thủy ngân cực độc. Nếu không bị siết cổ, cũng mất mạng trong một hai ngày tới. Loại độc này không có cách chữa trị đâu. Sính càng nghe thì càng hồn siêu phách lạc. Cô không dám tin, trong phủ lại có nhiều toan tính đến như thế, sỉnh cứ lẩm bẩm. Thì... tại sao nó lại bị giết? Có thể cô ấy nhìn thấy những chuyện không được phép nhìn, hoặc là vô tình biết được bí mật động trời nào đó, nên bị người ta giết người diệt khẩu. Có chuyện này, tôi cũng muốn nói với cô. Thật ra cô ấy và cậu Hưng không hề có bất cứ tình ý gì đâu. Chính miệng cô ấy đã kể với tôi, Người cô ấy ngưỡng mộ là cậu Vũ Cô ấy muốn làm vợ của cậu Vũ Sinh thẩn thợ, Cô cũng chẳng biết nói gì lúc này nữa Cả hai lại cùng rơi vào trạng thái im lặng khá lâu Không ai nói với ai câu nào Nhưng họ đều ngầm hiểu Bản thân mình cũng sẽ rơi vào tầm ngắm nguy hiểm tới tính mạng Nếu không tìm ra hung thủ đứng sau Sính nghĩ muốn nát ốc Cũng không thể biết Ai lại có thể một tay che trời như thế Từng người từng người một Đều lần lượt hiện ra trong đầu Nhưng rồi chính cô Lại gạt họ ra khỏi Sinh nghĩ tới mức đầu muốn nổ tung Cô ôm chặt hai thái dương Rồi thở dài Cô có nghĩ Hung thủ là ai không Mỹ lắc đầu Tính cô ấy là như thế Trừ khi có bằng chứng rõ ràng Thì tuyệt nhiên không bao giờ cô ấy nói ra Suy nghĩ của mình để nghi ngờ ai đó Mỹ muốn nói về chuyện của con sen Cô đã từng nhìn thấy nó, nhận gói thuốc trà mà bà cả đưa cho nó như cô sợ sính nghĩ mình chia rẽ hai người họ, nên chỉ căng dặn. Sau này, hễ cô có ăn uống gì thì lấy kim bạc thử độc trước. Đồ ăn, nước uống cũng thế. Thừa còn hơn thiếu. Đừng tin bất cứ ai hết. Khi họ bị dồn tới chân tường hay bị dàn bạc làm cho mờ mắt thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm hết đó. Kể cả phản bội... Người mang mình yêu quý nhất Mẹ chỉ nói như thế Rồi dừng lại Tuy nhiên Sính thừa thông minh Để hiểu những gì mị muốn truyền đạt Cứ tưởng cô ấy Sẽ thành mình cho con sen Nhưng không ngờ Sính lại Gật đầu Cảm ơn cô Tôi nhớ rồi Từ hôm nay Chúng ta làm bạn nhé Sau này dù cô có khó khăn Hay gặp bất cứ chuyện gì Tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng Để giúp cô Mị cười Tính cô không thích khách xấu hay người khác ma ngơ. Hồi nãy cũng may có Mỹ ứng phó kịp thời, chứ đợi thầy Lan tới đây thì Sín cũng nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hiểu gọi thầy Lan kiểu gì mà cả canh giờ sâu mới thấy có mặt. Ông ta tới nơi thì mọi thứ đã xong xuôi hết. Mỹ nói chuyện với Sín thêm một lát nữa thì đi ra ngoài. Hôm nay, cô thấy lòng ngực nhói lên từng cân. Mỗi lần bị như vậy, y như rằng có chuyện đồng trời sắp xảy ra quanh phủ này mùi tử khí quá nặng nề những người như Mỹ chỉ là sớm hay muộn cũng sẽ bị liên lụy đến cô bấm đốt tay rồi giật mình bởi vì phát hiện ra chỉ còn 4 ngày nữa là tới rằm đúng ngày rằm các linh hồn sẽ xuất hiện đồng loạt những kẻ ác cũng sẽ lợi dụng lúc sàng canh để sai khiến đám linh hồn đó làm việc cho mình họ nghĩ đủ thủ đoạn để đạt được mục đích Và tất nhiên sẽ có người vô tội Bị cuốn vào dòng xoáy ấy Càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn rười rượi Mị chẳng thể thay đổi được hiện thực Nói đúng hơn Cô cũng như cá nằm trên thớt Ngay cả độc tố và lời nguyền trên cơ thể Cô cũng chưa có cách Để hóa giải Mị đang mông lung Nhớ về mọi thứ Thì bị vỗ mạnh vào dai Cậu vũ từ đầu xuất hiện Cậu hơi nhíu mày, Giọng đầy nghiêm nghị Cô cũng rảnh quá hả? Bây giờ lại thân thiết với mợ cả rồi đó. Cô đúng là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thì sao? Thì sao? Là câu nói cửa miệng của cậu Vũ. Ở đây ai cũng biết, tính cậu ấy, nên chẳng ai dám nói hai chữ đó. từ dưng hôm nay nghe Mỹ nói, thì cậu không nhìn đổi mà phì cười. Vũ hất hạm. Cô có biết, lão quản gia kia là ai không? Mị thấy anh ta hỏi Thì cũng bằng thừa Nên chẳng muốn trả lời cầu Vũ lại tiếp tục Lão ta Chính là anh trai của bà hai đó Cái gì? Trời đất Anh em ruột mà vậy sao? Ừ Tôi mới phát hiện ra bí mật động trời này Đây là loại ma thuộc của bùa giăng Khả năng con tâm Cũng nhìn thấy cảnh họ luyện bùa Nên mới bị bịt đầu mối Lần này tới lượt mị được phen sừng sốt Cô nuốt khang ngậm nước bọt Mồi mắt máy liên tục Thảo Thảo nào đang yên đang lạnh Cô ấy tự dưng lại mất mạng Tôi không nghĩ rằng Bà hai với ông Nghĩa Lại luyện bùa chú đó Nếu như sau này Họ không theo được nữa Thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt Hồi xưa thầy tôi kể Có một ông thầy mo cũng tu luyện Theo bùa dằn Mỗi ngày phải cúng hai cân thịt cho một bức tượng cuộc chân, ông ta cũng vậy thế mà giàu nhất dùng. Những ai ông ta thấy chướng tai gai mắt đều gặp những chuyện không ra gì, một số còn mất mạng nữa. Sau này khi bị bùa quật lại, gia sản của ông ta cũng không cánh mà bay, những đứa con thì hết điên lại điếc. Ông ấy một thời gian cũng bị mù rồi chết ở ngoài bãi tha ma. Mãi cả mấy ngày sau mới có người phát hiện ra, loại bùa này mạnh giới độc nhất trong tất cả các loại bùa. Lấy cả người thân của mình ra nhằm đạt được mục đích thì đúng là không bằng loại cầm thú. Cậu Vũ nghe xong thì gật đầu. Hình như cậu ấy đang lo lắng điều gì đó nên mặt hơi tái, giọng nói cũng nhỏ dần đi. Cô cũng phải cẩn thận đó. Đừng dạy ra mặt vụ này. Chúng không hại được cô. Thì sẽ dính vào vụ cô biết tâm linh. Lúc đó cô sẽ mất mạng. Thủ đoạn của bà ta tàn ác xưa nay, bà ta còn ỉm lông mạch của miếng đất này. Hiện tại tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn chưa giải được. Đó cũng là lý do tôi chưa thể đuổi bà ta ra khỏi đây. Thầy tôi cũng bị bà ta thao túng tâm lý, nhưng do đều đặn uống thuốc tôi sai bua con tâm sắc, nên tạm thời ông vẫn minh mẫn. Nhưng mà tôi lo sợ về sâu, thì không thể chống chọi được nữa. Mà lực này rất lớn, Các linh hồn cùng hội tụ về đây Ngày một đông Cậu ấy định nói tiếp Nhưng mà phát hiện ra có người đang theo dõi Nên hắn giọng Rồi quát lớn Cô bị mù hay sao thế Tôi đã nói đồ của tôi ở ngoài kia Cấm mại được động dọc Tự dưng lấy cái khúc trà của tôi để làm gì chứ Đừng tưởng Cô yên phận trong đây Thì tôi không có cách trị cô đâu đó Đi kiếm ngay cây khác cho tôi Mị luống cuống rối rít xin lỗi cậu ấy, rồi nhanh chân chuồn thẳng. Phía xa, một ánh mắt sắc lạnh như dao, đang chăm chú, theo dõi nhất cửa nhất động của hai người bọn họ. Hắn ta nhếch môi, cười khẩy, rồi lại nhăn nhó mặt như đang toan tính điều gì đó. Hắn tự nhủ. Thì ra, cả hai đứa mày đều tinh thông tâm linh như nhau, nếu chúng mày muốn nhanh đi gặp Diêm Dương thì tao cũng không thương tình cho chúng mày được tọa nguyện đâu. Hắn vừa nói, vừa cầm cái dòng bát quái, xoay 5 lần, rồi miệng lẩm mẫm như đàn độc thần chú, thỉnh thoảng lại rú lên, rồi đập đầu xuống đất. Một làn khói đen cũng mở đầu xuất hiện, phủ quanh lấy người này. Hắn ta khi làm xong nghi lễ, thì chích máu ở đầu ngón tay, rồi nặng vào cái dòng bát quái. Tessera Ta là chủ nhân của ngươi, nhiệm vụ của ngươi là nhất nhất nghe theo lệnh của ta. Tuyệt đối không được làm trái ý. Ta cho ngươi linh hồn, ta cho ngươi ánh sáng, ta cho ngươi những thứ mà các linh hồn khác luôn ao ước. Hắn vừa nói vừa dơ cao hai tay lên trời. Ở đây là bụi cây rậm rạp nên chẳng ai thấy người này đang ngồi nấp lùm để làm phép. Hắn cứ nói mệnh lệnh của mình, sau mỗi mệnh lệnh hắn lại trợn trừng mắt. Giật đùng đùng như bị dông ốp Đôi mắt cũng đỏ hết lại Những bông hoa dâm buộc xung quanh Bỗng nhiên trở nên héo úa Khung cảnh ảm đạm Nhóm màu tan thương Lâu lâu lại nghe có tiếng con trùng Đùa nhau kêu rả rích Giờ cũng đã quá trưa Nhưng mà chẳng có ai có tâm trạng ăn uống Có lẽ họ cũng đau đầu nơm nớp Một nỗi sợ vô hình Ở trong phủ Đã từng râm ran tinh đồn hùng mợ giao về báo oán khi tuổi gia đình lần lượt nhìn thấy mờ ấy ôm bụng bầu đứng ở ngoài ao rồi khóc lóc lúc lại hát họ mờ ấy thoát ẩn thoát hiện đặc biệt trong phủ cứ dài ngày lại có chuyện lạ sau khi mờ ấy chết có mấy người bị dông úp khi tỉnh lại đều sợ mất mật ai yếu bóng dí thì ốm đầu liên miên có một đứa hóa điền rồi bị đuổi ra khỏi phủ. Lần này sau khi con tâm bị giết, ai cũng đinh ninh, cũng dính dáng đến vụ mở dao. Bởi trước kia mở dao và cái tâm khá thường thiết. mấy còn công khai, dù đi đâu cũng kéo nó theo cùng. mấy không tiếc chứ con tâm bất cứ thứ gì. Lần mới bị hại, nó cũng khóc buồn bã cả tháng trời. Chỉ còn đúng 10 ngày nữa là tới vỗ của Mợ dao. Tự nhiên con tâm cũng bị sát hại, càng làm cho những lời đồn thổi trở nên ma mị hơn bao giờ hết tối đến chẳng ai dám to bùm hay đi đâu một mình trừ khi có gì quan trọng họ mới phải ra phía sau vũ nhưng mà luôn rủ thêm mấy người nữa đi theo mị nằm trong buồn cô chàng trọc mãi không tài nào ngủ được có quá nhiều chuyện phải suy ngẫm cô chắc mẫn tối nay tầm sẽ hiện hồn về nhưng mà cô ấy hiện không nói được mà cũng không ai dám nói khung thủ đã hại chết mình bởi vì đó là đại kỵ quả đúng như vậy vừa mới canh hai thì bỗng thấy rùng mình một cơn lạnh như băng chạy dọc sống lưng cô thấy mở dao với cái tâm lù lù xuất hiện ở cuối giường cái tâm hình như vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng nên cứ khóc mãi nó không ngừng nhìn khắp phòng đầy tiếc nối mị thương cảm nhưng mà lực bất tổng tâm chẳng thể nào giúp được cho cô ấy cô chỉ biết an ủi tâm rồi khuyên cô rủ bỏ mọi giếng giường ở Hồng Trần để đầu thai chuyển kiếp sang thế giới khác. Mợ giao nãy giờ vẫn đứng đó, im lặng một hồi lâu. Khuôn mặt mợ đượm buồn. Mợ ấy chỉ xuống dưới gầm giường như muốn ra hiệu cho Mỹ. Lúc đầu mợ không hiểu, nên hỏi lại, nhưng mợ giao cứ ú ớ, nói không rõ chữ. Mỹ cũng há mồm cho miệng coi, trong đó Có một vết đỏ giống như lá bùa trong lưỡi nên mở dao hiện tại không thể nói chuyện bình thường được với Mỹ. Cô chưa từng gặp trường hợp nào như thế bao giờ. Dao hình như khá gấp gáp. Cô chỉ cho Mỹ cúi xuống, đẩy chiếc chân giường sang bên cạnh. Mỹ cũng vội giã làm theo. Quả đúng như dao chỉ điểm, phía chân giường sát mép tường. Ở đó có chuồn một cái giọng ngọc hình cánh phượng, một lọ nhỏ màu trắng có dáng chữ Bì. Một con dao găm nhỏ được chạm trổ tình tế. Mị cầm những giật này lên. giàu còn ra hiệu cho mị phải cất cẩn thận để có khi dụng tới. Lúc nào cũng phải mang theo bên cạnh. Mị còn chưa kịp hỏi tiếp thì hai bóng kia đã biến mất, tan vào trong hư vô. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Mị vừa giấu đồ kia vào trong gối thì bà cả đã đẩy cửa bước vào cô không ngủ hả? Bù mới mơ thấy ác mộng, cả người đau y ẩm. Bù tính đi dạo xung quanh, nhưng mà thấy phòng con vẫn sáng, nên mới dạo coi thử. Hồi nãy dù con xính cũng may có còn cứu chữa kịp thời. Bù mừng vì con đã không để ý đến những việc mà nó đã làm với con. Mị chỉ khẽ mỉm cười, cô ngồi đó lắng nghe bà căng dặn. Bà cũng chỉ kể qua loa những chuyện trong phủ, đồng thời căng dặn cô phải biết ứng phó. Đối nhận sự thế, đừng đất tội với bất cứ ai Bà tuyệt nhiên không hề nói xấu Hay nói cô đề phòng bất kỳ ai Bà cả cũng hỏi những chuyện liên quan tới Mỹ Nhưng mà cô chỉ trả lời qua loa cho phải phép Đó của Mỹ bây giờ chẳng thể tập trung nổi Cô vẫn đang dắt ốc suy nghĩ Những gì mà Giao đã chỉ điểm cho mình Cô không biết ý nghĩa của những thứ đó thực sự là gì Chắc chắn nó phải rất quan trọng thì dao mới giấu kính tới như thế. Liệu rằng chúng có liên quan tới cái chết của giàu hay không? Vẫn là một ẩn số. Mị cũng không thể đoán nổi hung thủ thứ hai muốn giết tầm là ai. Liệu rằng có bí mật khủng khiếp nào vẫn chưa được phơi bậy? Nè, con có nghe bù nói không đó? Lúc này mị như choàn tỉnh, cô cười trừ. Tại con hơi mệt, mong bù thông cảm cả ngày nay còn vẫn bị ám ảnh. bà cả cũng không trách cứ, bà hiểu ai trong phủ cũng đều giống như mị, nhưng mà ông hội đồng cấm tiệc, không đứa nào được nhắc đến, dù có chết cũng không ai dám mở mồm, huống chi mị mới trần ướt trần ráo vào đây chưa lâu. tâm lý sợ hãi của cô ấy bây giờ là cũng dễ hiểu thôi. bà cả nắm chặt tay mị, bà cười phúc hậu. Ước nguyện của bu Chỉ mong nhanh chóng Có cháu bé bồng thôi Con Sính đã dậy rồi Bao nhiêu hy vọng bu đặt hết vào con Chỉ có con có thai với thằng Hưng Thì muốn gì Bu cũng chịu hết Mị chỉ im lặng Nghe bu chồng nhắc nhở Bà cả giảng giải cả buổi trời Thì cũng tha cho mị đi ngủ Còn mình lại chậm rãi đi về buồn Mị không muốn có ai quấy rầy, Cô chốt chặt cửa Tắt phục đèn dầu rồi leo lên giường Cô vẫn hy vọng mở dao và tâm Sẽ quay lại được Để có thêm chút manh mối Nhưng mà tuyệt nhiên tới sáng Cũng không thấy họ Hôm sau Mị hai mắt thâm đen Do một đêm mất ngủ Cô vừa bước xuống giường đã nghe liền Oan oan ngoài cửa Ăn sáng thôi Này có món cháo gà Ông bảo ai cũng mệt mỏi Nên kêu nhà bếp nấu ngon ngon chút để tẩm bổ Mọi người ăn hết Tôi phần của một bát đó quan luôn cho nóng Mị gật đầu cảm ơn Cô cũng không quên hỏi hàng Tình hình của mợ sính Nhưng mà liền lắc đầu Chị ấy bị cấm túc rồi Không ai được hỏi thăm nữa đâu Tới bữa có người mang cơm cho chị ấy Ông bảo mở ấy tự hối lỗi Khi nào khỏi chết thương Thì cho người đưa về lại phủ Lần này ông tức giận lắm Không có ý định muốn tha thứ cho mợ sính đâu Mị biết sính bị oan, nhưng mà tạm thời không thể giải dây được cho mợ ấy. Mị bất ngờ hỏi. Cô thấy mợ Sến là người như thế nào? Câu hỏi này khiến cho liền lúng túng. Tuy nhiên cô ấy nhanh chóng, làm chủ được tình huống, rồi khẽ cười. Tôi cũng không chắc chắn, nhưng mợ ấy dám làm không dám nhận. Chuyện gì cũng đổ lỗi rồi kêu oan. Ở đây ai cũng quen cảnh đó rồi. Lần này cái chết của con Tâm rất oan uổng Ông hội đồng làm như vậy là quá nhẹ tay rồi còn gì. mẹ cũng không muốn thay đổi. Cô sợ sẽ bị hiểu lầm rằng mình theo phe mở xính. Tự dưng cô lại thấy thương cảm cho xính. Mỹ nghe liền xuống bếp. Tụi người làm đang làm. Vừa làm vừa xì xào bàn tán. Nhưng mà khi thấy hai cô gái này đi xuống, không ai bảo ai, đều im bặt. Con đổ lý nhí. Nãy con mang cơm cho mỡ cả, nhưng mỡ ấy cương quyết không ăn. Mỡ ấy liên tục kêu bị oan, đòi quang phủ vào việc điều tra. Nhưng mà ai chẳng biết quan phủ kiểu gì chẳng nghe theo nhà mỡ ấy. Mị nghe xong thì tự dưng nảy ra ý định làm bánh nếp. Cô muốn thay đổi cho làm miệng, đồng thời mang giàu cho xính. Những người kia nghe thế thì đồng ý ngay, mỗi người một chân, một tay để phụ cô làm bánh. Chỉ một lúc sau, nồi bánh thơm nước mũi, khói bầy nghi ngút đã ra lò. Mị cho mỗi người một cái ăn thử, ai cũng tắm tắt khen ngon. Cô cũng nhân cơ hội mọi người đang ăn để mang bánh cho mở sính. Khi tới cửa, cô gõ nhẹ nhà rồi nói luôn. Mở cửa đi. Tôi mang bánh cho cô đây. Mị gọi tới lần thứ ba, vẫn không thấy mở sính ra mở cửa. Lòng cô nóng như lửa đốt. Mị chẳng kịp nghỉ ngợi Mà đẩy cửa xông vào Cô chết sững khi thấy mỡ xính Và thần đỉnh không mảnh giải che thân đang nằm ôm ấp nhau Trên giường Quanh đây có thoang thoảng mùi của hoa nhại Mị chỉ kịp ôm đầu Khi đã nghe tiếng cầu từ xa Mỡ xính bị làm sao Mị nhanh như cắt Đóng sập cửa Cô còn đẩy cái bàn chèn vào cửa Rồi đập mạnh hai người kia với hy vọng họ tỉnh dậy Nhưng mà chẳng ăn thua Họ vẫn ngủ ly bì không biết trời đất Tiếng cậu Hưng mỗi lúc một gần hơn Cô biết lần này có trầm cái miệng Cũng không giải thích được Nên dội dã kéo thằng đỉnh vào trong buồn Rồi trùm chăn lên người mở xính kính mít Khi cậu Hưng tới gần Thì bất chợt cánh cửa mở toan Mị chạy ra ngoài rồi cười như ma làm Cậu Hưng, cậu Hưng ơi Em vào đây Cậu có nhớ em không Em lạnh lắm Em đói, còn chúng ta, con của chúng ta. Mỹ nói tới đó, rồi lại hét ở Mỹ lên. Cô là ai? Đừng ốp vào tôi, ra đi. Cậu Hưng ơi, em giao này, cứu em. Không, trả xác cho tôi. Mỹ cứ như thế. Trong cô dường như tồn tại hai nhân cách khác biệt. Hưng hoàng mang tột độ, nhưng vì không muốn tụi gia đình chứng kiến cảnh này, nên chẳng nghĩ ngợi mà kéo mị đi luôn. Cô lướt nhanh như đang tìm ký mày đó, khi thấy cậu Vũ, cô nhíu mày cầu cứu. Hình như cậu ấy cũng hiểu ý của mị, nên khi họ vừa mới đi xong thì cậu Vũ đã đẩy cửa đi vào. Lần này tới lượt cậu Vũ được Phan khiếp dí. Cậu nhìn cái chuông gió treo lơ lửng ở cửa sổ thì bực bội. Đồ ngu đây Cậu Vũ tác bốp vào mặt thằng đỉnh, làm nó bật dậy như trồng chóng. Khi phát hiện mình đang ở trong phòng mở cả, lại không mặc gì, nó sợ hãi tới mức mặt trắng bệt, không ngừng giải thích rằng nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó cũng không biết vào phòng này bằng cách nào. cầu Vũ là người thông minh, cậu thừa hiểu chuyện này đã có kẻ nhúng tay. Chuyện bọn chúng cố tình dù oan cho mở sính là người đứng sau giết hại con tâm. Cộng thêm lần này, mục đích là muốn đuổi mở ấy ra khỏi phủ. Nếu như hồi nãy, để cậu Hưng hay bất cứ ai nhìn thấy, thì cả mợ sinh, lẫn thẳng đỉnh đều đừng hồng thoát tội. Nó mặc dội bộ quần áo, cố lục tùng ký ức để coi có bất thường gì hay không. Bỗng dưng nó tác mạnh vào má rồi nói. Nãy con thấy cốc nước chanh đường, con đợi mãi không thấy ai uống. Khát quá, con uống sạch một hơi. Uống xong, con thấy đầu óc, choáng gián, khắp nơi đều say tròn. Còn ngất đi lúc nào cũng không rõ. Lúc tỉnh dậy thì đang nằm ở đây. Vũ cốc dầu trán nó. Đi theo tao, ra lối cửa sau. Chuyện này sống để bụng, chết mạng theo. Tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Bạn không, mạng của mày cũng đừng hòng giữ được. Thằng đỉnh thừa biết sự việc lần này nghiêm trọng tới mức nào. Nền ruông như cậy sấy, gợt đầu lia lia. Nó dội dã đi theo cậu Vũ thoát từ phía sau cửa khi chắc chắn đã an toàn thì nó vẫn còn thở dốc tìm đập mạnh tới mức muốn bắn ra khỏi lồng ngực mị cũng bị cậu hưng lôi ra tuốt giường sâu cậu ấy dường như vẫn chưa thể bình tĩnh nổi khi nghĩ giàu đã úp vào người mị cậu có rất nhiều chuyện muốn nói rõ với cô ấy đặc biệt có một bí mật mà bao nhiêu năm nay cậu chưa tìm ra được đáp án muốn một lần giải quyết cho xong Khi nhìn thấy cách buồn của mợ cả cũng khá xa. Mị hất tay cậu Hương ra khỏi rồi phớt lờ. Lôi tôi đi đâu đó? Dào à, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Vừa nói, cậu ấy vừa tiến sát vào người mị, còn cô thì cứ vô thức lùi về phía sau. Nhưng mà không may mất đà nên ngã chuối xuống đất. Nguyên cả bàn tay bị xước cả một mảng. Mị phủi tay, nhưng tuyệt đối không thèm díu mày lấy một cái. Hành động này của cô ấy khác hẳn dư giàu. Cô ấy đúng kiểu là liễu yếu đào tơ, mỏng manh dễ dở. Lần nào ngã hay bị thương, cũng suýt xoa, rồi ngân ngấn nước mắt. Đặc biệt giao cực kỳ sợ máu. Cứ thấy máu là cô ấy hét ẩm mỹ lên, thậm chí có lần còn ngất xỉu. Hưng lập tức nổi cơn thịnh nộ. Cô ấy đâu? Mày vẫn giả giờ không hiểu gì, cô trao mày lộ rõ vẻ mặt khó chịu. Cô ấy là cô nào? Ở đây có mình tôi với cậu thôi. Nè, đừng có nói cậu thấy ma đó nha. Tôi sợ ma lắm đó. Hưng bị mị chọc điên nên không kìm được mà bóp lấy cổ cô rồi gắt lên. Tao hỏi giao đâu? Mày đừng giả ngu nữa. Tao biết, mày không phải dạng tầm thường với các nữ nhân khác. Mày giao phủ này có mục đích gì? Ai là người đứng sau sai khiến? Hưng dẫn đàn... Chìm đắm trong mớ bồng bông thì Mỹ đã nhanh chóng thoát được đòn hiểm. Cô lập tức tấn công cùi chỏ, vào bụng của đối phương. Khóa tay cậu ấy, rồi bẻ ngược ra sau. Hưng đào tới mức, cứ hét lên. Nhưng kết quả mồm bị nhét đầy lá chuối. Mỹ muốn kéo dài thời gian, nên tranh thủ treo đùa. Tôi là vợ lẽ của cậu. Tuy cậu không phải là gu của tôi, gu tôi là những người giỏi giỏ, tốt bụng. Tôi biết, cậu cũng không ưa gì tôi. chỉ bằng cậu nói thầy bu một tiếng đi, tôi chấp nhận ở đây làm con ngỡ cũng được. hồi nãy tôi bị mợ dao kia úp vào người, nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy cậu cô ấy thoát ra rồi. cô ấy còn bảo tôi, dặn cậu phải giữ gìn sức khỏe đó, không cần nhớ tới cô ấy. ở bên kia, cô ấy dẫn đàn chăm sóc tốt cho con của hai người. hưng nhèo mắt, cậu giật phăng hai tay xuống. Mỹ cũng cố nới lỏng để hường ảo tưởng sức mạnh của mình. Cậu vừa thoát khỏi ra đã quay ngoát lại, định cho mị một bài học, nhưng không tài nào đồng được vào cô ấy. Lần này mị quyết tâm không đánh trả, mà chỉ dở đòn. Cậu hưng chợt giật cả buổi cũng không ăn thua, nên đành muối mặt bỏ về. Mỹ tiếp tục công kích. Cậu cần tập luyện nhiều giàu không phải cứ tỏ xác là đánh bại được người khác đâu. Khi nào cần bái sư? Thì cứ nói với tôi Hưng hừ lạnh Cậu cũng không biết gì sao Mị lại có thể biết được môn giỏ lợi hại như thế Cách thức tránh né Rồi ra đòn của Mị Đều nhanh như cắt Thậm chí không có bất cứ sơ hở nào cho đối phương phản kháng Hưng gì cao ngầu Không chấp nhận thua cuộc Cậu nắm chặt hai bàn tay Tới mức nổi cả gương xanh Chưa khi nào cậu thấy bản thân Bị xúc phạm mạnh như thế Tuy nhiên bị đánh mấy lần, đau đớn quá, nên Hưng cũng không đủ dũng khí để đánh trả, cậu chỉ biết âm thầm tính kế đẩy Mị ra khỏi phủ. Mị nhìn bóng dáng tập tỉnh của Hưng thì bật cười thành tiếng, tự dưng nghĩ tới cảnh được đánh cậu ấy lên bờ xuống ruộng thì cô lại càng phấn khích hơn. Mị vui chưa được bao lâu thì tiếng ông quản gia đã gian lên. Cô giỏi quá đó, dấu kín như bưng không một ai biết. Đến cả chủ của phủ này cũng bị cô quay như chồng chóng. Giả sử bây giờ chuyện cô biết kinh dịch bị khui ra thì sao đây? cha cha nghĩ thôi cũng thấy phấn khích. Mị vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh tanh. Dường như những lời đe dọa này không hề làm cô cảm thấy lo sợ. Ông Nghĩa cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Mị, nên nhất thời hoang mang. Ông cứ nghĩ nếu dạch trần Mị thì Mị sẽ khóc lóc. Rồi làm theo yêu cầu của ông ta Ông vẫn muốn bắt tay hợp tác Với những người tương thông tâm linh Có như vậy thì ý đồ lật đổ được Ông hội đồng độc chiếm toàn bộ gia sản Mới nhanh chóng được thực hiện Suy nghĩ này ông luôn đầu đấu trong đầu Không thèm khác tới mức Chỉ muốn một phát Sẽ bước lên làm ông chủ Mỹ lúc đầu hơi bối rối Nhưng mà sau đó nhanh chóng Lấy lại được bình tĩnh Cô bỗng phá lên cười Ông cứ khéo đùa Hình như ông đang đề cao tôi quá thì phải đó Nếu như những lời ông nói là đúng Há chẳng phải ông còn cao siêu hơn tôi Tôi chỉ là người trần Mắc thịt Muốn sống yên ổn qua ngày thôi Những thứ đó tôi đâu dám mơ Giả lại ai cũng biết ở đây Những người biết tâm linh đều mất mạng Nếu như ông cũng biết Thì phải cẩn thận Đừng để người khác báo quan Xưa này ông trời luôn có câu Gậy ông, đập lưng ông là thật đó Cấm có sai bao giờ? Ông nghĩa tức tới mức đỏ bừng mặt mũi nhưng mà câm hồng chẳng biết đối đáp thế nào tiếp theo. Trong lòng ông như có ngọn lửa đàn bốc cháy dữ dội. Ông biết người con gái trước mặt không dễ dàng thỏa hiệp. Nếu như cô ấy cứ cố chấp như thế thì tốt nhất nên giết luôn cho đỡ rắc rối. Ông cố nén cơn tức giận mà cười gượng đáp. Cô cứ khéo đùa Nãy giờ tôi đang treo cô chút Nhưng mà không ngờ cô phản ứng gây gắt quá Chúng ta không thể đùa tiếp được nữa Nhưng mà phủ này xưa nay Có luật bất thành văn Những người không thích đùa Đều xuống suối vàng nhanh lắm Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cho cô như thế Cái mồm hai cái thần đó Ông ấy nói xong Thì bỏ đi luôn Chẳng thèm để ý tới thái độ của Mỹ Ông nghĩa theo thói quen Chấp hai tay ra đằng sau Ngón út cứ dãy dãy liên tục Cảnh này khiến cho Mỹ cảm thấy Vô cùng quen thuộc Cô giác ốc suy nghĩ Hình như đã thấy ở đâu đó Khi gặp bà hai Ông còn chưa kịp nói gì Đã bị bà ấy mắng như tác nước vào mặt Người bình thường đều nghĩ Hai người họ ghét nhau như chó với mèo Nhưng chỉ có Mỹ Là hiểu bản chất sâu xa thực sự Cô gây tởm hai người đó Bởi vì luôn dùng đủ mọi thủ đoạn Đê hẹn để che đậy Cô chỉ có một ước mơ, là nhanh chóng thoát được nơi quái quỷ này. Cô muốn về với thầy bu, dù râu cháu, nhưng mà cũng sùng sướng cấp dạng lần ở đây. Cô không biết tới ngày tháng nào điều ước đó mới thành hiện thực. Cô cũng không biết liệu mình có cơ hội đó hay không. Dạo gần đây, cả người cô càng ngày càng có những dấu hiệu bất thường, nhất là mỗi khi màn đêm buông xuống, bệnh tình mỗi lúc một trở nặng hơn. Hết nóng, lại lạnh, tay trần cứ cứng đờ đau đớn. Đặc biệt đêm nào cũng thấy ma quỷ, hiện hồn về lôi đi. Mẹ nhất thời không có cách nào, khống chế mọi thứ. Cô nghĩ tới. Lời căn dặn của thầy Bu, rồi buồn rười rượi. Còn gần hai chục ngày nữa, nếu như không đồng phòng với cậu Hưng, thì tính mạng của cô đừng hồng giữ được. Hôm nay đúng rằm, cô vẫn đang chờ đợi buổi đêm, xem có hiện tượng gì xảy ra không. Cả ngày Mị buồn bã, chẳng thiết tha ăn uống, cô nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt. Mị ngồi xuống gò đất cao, cô đem hòn đá ngủ sắc trong người ra nhìn ngắm. Hòn đá sáng lấp lánh, không hề giống như những thứ tâm linh ghê gớm khác. Nhìn nó, cô lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Mị nắm chặt trong lòng bàn tay, cô lẩm bẩm cầu nguyện. Những ngày qua cô đã quá mệt mỏi với những chuyện liên tục xảy ra. Dường như cô sắp kiệt sức Chỉ cần một giấc ngủ ngon Một ngày yên tĩnh Là quá đuổi xa dời đối với Mỹ Mỹ thở dài Cô nhìn lên bầu trời Ngắm những chú chim đang bay Cô thèm cảm giác được tự do Cô muốn dậy dùng trong khoảng trời của riêng mình Từ lúc bước chân về phủ Cô sống khép kính Hoàn toàn cô lập với mọi thứ xung quanh Đã có những lúc cô tưởng chừng Mình sẽ phát điên lên mất Mọi thứ ở đây quá xa lạ Nằm ngoài sức tưởng tượng của cô Nơi mà sự độc ác Toàn tính lên ngôi Sẵn sàng giết hại lẫn nhau Để đạt được mục đích Mị đứng dậy toàn bước đi Thì chẳng hiểu sao lại dấp vào tảng đá Ngã nhạo xuống đất Chiếc dòng ngọc bích trên cổ tay Bị dở làm đôi Mị há hốc mồm khi thấy một giọt máu tươi Từ trong đó chạy ra Cô nghiến rằng Khốn nạn thật Hóa ra, dòng ngọc bích này phía trong có thủy ngân. Được thỉnh qua hồn, nên từ khi đeo vào người Mỹ, Mỹ mới có những biểu hiện khác thường như thế. Lúc đầu cô cứ tưởng lời nguyền kia đã phát tác, nhưng bây giờ cô đã nhận ra mình bị lừa. Cô cũng không dám chắc chuyện này là do người tặng cho cô chiếc dòng cố tình làm ra, hay là có người dở trò phía sau. Nhưng mà dù sao, cô cũng quyết tâm trả ra cho bằng được. Khi cô còn đang phân tích vấn đề Thì cậu Vũ hớt hải chạy tới Cậu đỡ Mị dậy Rồi hỏi han, Cô có sao không? Không sao Thế hồi nãy trong phòng Có ai phát hiện ra nữa không? Vũ lắc đầu Cậu cũng khen Mị nhanh trí Xử lý tình huống như vậy Chứ chậm chậm một chút nữa Thì đã to chuyện Bọn chúng Lần này ra tay dứt cả mở sính Không thành công Chắc chắn chúng sẽ còn làm những điều tiếp theo. Cô cũng nhớ bảo trọng đó. mỹ vẫn không đáp. Sắc mặt cô nhợt nhạt khiến cho Vũ cũng có chút lo lắng. Cậu theo phản xạ đặt tay lên trắng. Khi thấy cô nóng như lửa thì cậu dội giật mình. Sao cô nóng thế? Cô sốt rồi. vào buồn nghỉ ngơi đi. Tí nữa tôi kêu người nấu cho bác cháu hành với quả trứng để giải cảm. Đừng nghĩ nhiều quá ốm ra đó không ai chăm cho. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Câu nói này của cậu Vũ giống y như bù của Mỹ vẫn hay nói mỗi khi cô ốm. Tự dưng, Mỹ lại hòa khóc ngon lành còn cậu Vũ thì cứ hoảng loạn hỏi cô đau ở đâu hay là bị làm sao mà khóc. Cậu ấy còn miễn cưỡng lấy khăn lau nước mắt cho Mỹ rồi dỗ dành cô cá buổi trời. Không may, cảnh tượng này lại lọt vào mắt của bà hai. Hình như trong chớp nháy, bà báo ngay trong hội đồng, rồi cả hai ông bà tức tóc có mặt. Cô liền cũng dội dã đi theo. Quả đúng như dự đoán, ông hội đồng không nói không rằng, mà cầm cái gậy sắc như thế, đập thẳng vào người Mỹ. Như cậu vũ đã nhanh trí ôm lấy cô, thành ra tấm lưng của cậu gánh gọn. Ông hội đồng bực tức gào lên. Tránh ra, tàu đánh chết con đàn bà lăn loạn. Nó giống y như dì mày. Những loại này sớm buồn, cũng khiến cho anh em mày thân bại danh liệt. Ông ấy cứ như thế, trút cơn mưa giận, lời lường vũ. Ông ấy nghiến rằng đầy đau đớn, nhưng nhất quyết không buông tay. liền chứng kiến thấy cảnh này thì mắt cô ấy đầy tức tối. Bà hai được dịp thêm dầu vào lửa. Ôi làng nước ơi, có ai chị dâu với em chồng lại làm cái trò mèo má gà đồng này không? Thằng Hưng, thằng Hưng đâu rồi? Chắc chắn thằng Hưng cũng không biết Con vợ mới, Trần Ước Trần Ráo về Phủ Lại dâm đảng đến như thế Nó còn liếc mắt đưa tình Với ông quảng gia Nhưng bị ông ấy chửi thẳng mặt để bây giờ quay sang vụ thằng Vũ Loại này, đánh chết Cho tiệc đường đẻ trứng Ông hội đồng nghe thế thì càng điên tiếc hơn Mấy lần trước nghe chuyện Vũ với Mỹ Có tâm tình Ông cũng đã ngờ ngờ Tự dưng ngày cô ấy về đây Thì vũ cũng mới lại luôn trong vũ Mỗi khi cô gặp chuyện Cậu ấy đều bất ngờ có mặt Tới mức đáng kinh ngạc Chuyện Mỹ cặp liền lúc hai đứa con trai Giống như cú tác vào mặt ông hội đồng Bởi vì hồi trẻ Ông cũng đã bị cắm sừng như thế Đến bây giờ Ông cũng không quên nỗi nhục nhả ấy. Mỹ thì khóc như mưa Cô cố gắng thoát ra khỏi người vũ Để cậu không phải ăn đòn nữa Nhưng vũ vẫn nhất quyết ôm chặt cô Chính cái thái độ lì lợm này Đã làm trong hội đồng không kìm được Mà đá luôn vào đầu đứa con trai Rồi rít lớn Thằng ngu Vì một con đàn bà như vậy có xứng đáng hay không Ngày mai Tao cho bà mối sang nhà phú ông thọ Hỏi cưới con Xuân về cho mày Con bé đó Có ý với mày lâu rồi Còn con kia Hôm nay cạo trọc đầu Bôi vôi Thả trôi xong Để làm gương cho người khác Giữa lúc dầu sôi nước bỏng Thì mợ sính lại xuất hiện Mấy dường như vẫn còn mệt Nên bước không đuổi Sinh theo thảo Thầy ơi Thầy đừng hiểu lầm Giữa hai người họ không có ý gì với nhau hết Chẳng qua họ bị hãm hại Con làm chứng chuyện họ bị ông quản gia Cố tình gài bẫy Con còn tìm được cái này trong phòng của ông ta Sinh đưa ra một chiếc hộp thủy tình Trong hội đồng coi Ông ấy tò mò mở ra Thì thấy bên trong có một mẫu tóc Được cột gọn gàng một tờ giấy ghi tên tuổi đầy đủ của ông ấy và một giạc áo dính đầy máu chiếc áo này lần ông ấy bị người ta chém ông vẫn nhớ như in máu dính đầy phần cúc áo trên chiếc áo có theo cánh hoa nên lướt qua ông đã nhận ra luôn dường như ông ấy đã hiểu ra vấn đề ánh mắt lập tức đanh lại bà hai vội vàng chữa cháy mày đừng có ngậm máu vu người trong phòng này cũng có đồ yếm người đó thôi mời sánh yếu ớt phản kháng bu đừng có đổ oan cho con nói gì cũng phải có bằng chứng không phải bu thích nói là được bu nói con yếm vậy con nghĩ ai đồ yếm đâu hơn nữa phòng của con bình thường mọi người ra giàu thoải mái giả sử có ai đó cố tình hãm hại con mà dứt vào đó thì sao con biết chứ à quên Bù vào phòng con làm gì? Tại sao đang yên đang lành? Bù thấy giật đó. Cũng có thể chính bù để giật kia vào rồi nói câu thì sao? Mở sính vừa nói dứt câu thì bị bà hai tắt bóp vào mặt. Bảy lông sòng sọc quảng luồng hình nhân bằng rơm. Dán lá bùa lên đầu kiềm châm khắp người. Phía sau lưng hình nhân còn chi chít những lá ngải đã khô quấn chặt. Mọi người đang hoang mang Không biết đây là ai, thì bà hai lại tiếp lời. Mọi khi, tao hay thắc mắc, tại sao thằng Hưng lại mê mẫn mày như thế? Hóa ra, hôm nay tao đã có câu trả lời. Hồi xưa, ai chẳng biết nói với con giàu mới là một cặp trời sinh. Ai cũng nghĩ con giàu mới là mỡ cả, được đường đường chính chính cưới về. Vậy mà từ khi mày xuất hiện, thằng Hưng nó điên đảo đầu óc, lúc nào cũng ca tụng mày, bỏ bê. Người thương từ nhỏ, tao đã từng nghe người ta bàn tán nhiều, nhưng mà bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Tuổi yếm bùa hay lén lút làm những thứ liên quan đến tâm linh đều phạm tội chết. Dù thầy bu mày có là ai đi chăng nữa, cũng không thể một tay che trời được đâu. Như để chứng minh những lời mình nói là đúng, bà hai chỉ trong hội đồng thấy cái sẹo trên trán của Hưng, được giao, ngụy răng bằng sợi chỉ đen Mấy đứa gia đình cũng chạy tới, về phía bà hai. Bọn chúng còn kể, tận mắt nhìn thấy mợ sính làm hình nhân này. Sính cứng hồng. Quả thực hình nhân này là cô làm. Tại mấy ngày cậu mợ giận nhau, sính tức giận, nên mới làm hình nhân để trút giận. Chứ thật sự cô không hề có yểm bùa hay quấn ngải gì hết. Nhưng mà bây giờ... Tình ngay lý giang. Cô không thể giải thích được gì nữa. Ông hội đồng càng điên tiếc hơn. Cơn giận này chưa qua thì cơn khác đã ập đến ông ấy luôn tỏ ra ghét nhất buồn ngải ông cấm tất cả mọi người không ai được nhắc tới vấn đề này hoặc là có suy nghĩ tò mò về nó chỉ cần có ai vô tình nhắc tới thôi cũng đã ăn đòn no ông hội đồng chỉ tay từng người một ông ấy nghiến răng nghiến lợi hình như tao dễ giải quá nên càng ngày cái phủ này càng không có ai tô ra gì mạng của chúng mày Cũng quá thừa thái rồi phải không Lôi tất cả chúng nó ra sân Rồi xử Đứa nào muốn chết Tao cho chết luôn Xính liếc nhìn mị với cậu Vũ Cô không nghĩ ngay cả con trai ruột Mà ông hội đồng cũng ra tay tàn độc như thế Tự dưng cô lo lắng Cho nguy của bản thân Hồi xưa một đứa hầu ở đây Cũng bị đánh tới chết Vì tội đốt giấy cúng cô hồn Mỹ đỡ vũ dậy Cô ấy bị đánh tới mức chảy máu ướt cả lưng Tuy nhiên, Vũ dẫn quyết, không ca thàn nửa lời. Cậu đứng thẳng lên, cố bình thường bước đi. Chỉ có Mỹ vẫn khóc như mưa. Cô không muốn Vũ vì mình mà bị liên lụy. Hành động này càng khiến cho bà hai nóng mắt, bà gắt gỗng hơn. Tách hai đứa nó ra, cứ kẹ kẹ thế này. Người khác không hiểu, tưởng chúng nó mới là vợ chồng đó. Tao với ông có mặt mo cũng không giấu được nhục nhã gì chúng mày đâu. Mì chột dạ, cô không muốn cậu vũ khó xử nên dồi dàng buông tay. Cô cũng không biết làm sao mới thoát được nguy hiểm. Lần này không chỉ có cô và cậu vũ mà cái cả mợ xính cũng khó thoát. Khỏi cần nghĩ cô cũng biết, chỉ có bà hai với ông Nghĩa mới nghĩ ra trò này. Hồi nãy ông ấy mua chuột cô không được thì quay ngoắt ra dù oan giáo họa. Mì cũng đang nhậm tính, có nền bùng bét dù bà hai với ông ấy mới chính là mèo mã gà đồng hay không. Nhưng Mỹ lại lắc đầu suy nghĩ. Mình không có bằng chứng, bây giờ mà nói ra cũng chỉ ruốt dây động rừng, với cả tính cách của bọn họ sẽ chối bay chối biến. Ông bà này cũng cáo già, họ luôn trong tư thế phòng thủ để đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mỹ bấm đốt tay để xem quẻ, nhưng mà chợt nhận ra ánh mắt của bà hai vẫn đang nhìn mình chầm chầm. Như đang mong chờ điều gì đó Thì cô lại dội dàng nắm tay lại Mỹ cố gắng làm chủ tiềm thức Gạt hết tất cả mọi thứ trong đầu Cảm giác nhẹ tựa lông hồng Để cảm nhận sự việc chuẩn bị diễn ra Nhưng bỗng dường Một tia sáng xoẹt ngang qua Cô giật mình Mắt đau đớn như vừa bị giật nhọn đâm trúng Mỹ loạn choạng xích ngã Như cậu Vũ đã nhanh tay đỡ kịp Cậu hình như cũng đã đoán được tình hình Nên bóp mạnh vào cổ tay Mỹ trấn ngang Hít thở sâu Đó chỉ là cô tưởng tượng thôi Không phải thật đâu Đừng sợ hãi Mị cố gắng làm y như lời cầu vũ chỉ dẫn Quả hiệu nghiệm như thần Cô thấy hai mắt dịu lại Không còn đau đớn như trước nữa Khi vào tới sân Mỹ và Vũ cùng với mở sính Phải quỳ xuống Ông hội đồng ngồi chém chạy trên ghế và vẫy cái quạt Thái độ bình tĩnh Khác hẳn hồi nãy, bà hai đứng sau bóp dài cho ông, cứ không ngừng đổ mọi tội lỗi lên đầu của xính. Bà nói đủ chưa? Tiếng cậu Hưng bất chợt dàn lên, phá vỡ bầu không khí, cậu ấy lấy hình nhân kia rồi cười nhạt. Bà bị điên hay sao? Mà nói đây là buồn chứ trả ỉm. Cái này là tôi làm đó. Tôi buồn, tôi làm chơi có được không? Vợ tôi làm con khác đây nè, bà có thích không? Tôi làm cho dạy con nữa Câu vừa nói Vừa lôi trong người ra một hình nhân khác Rồi hất hàm Cái này Mới là vợ tôi làm Chẳng lẽ cứ làm hình nhân Là bị ỉm bùa sao Tôi thích làm đó Trong phòng bà cũng đầy hình nhân Bà còn chôn cả đống Ở bốn góc chân giường Nói như bà Những nghệ nhân ngoài kia Cũng bị phán tội chết hết sao Bà hai cứng họng không nghĩ gì tới tình huống này. Cậu Hưng từ từ tiến lại chỗ mở sính, đỡ vợ dậy, rồi cưng nợn. Vợ tôi đang mang thai. Nếu như con của tôi có mệnh hệ gì, thì tôi không dám chắc mạng của bà có nguyên dạng được hay không đâu. Cái gì? Cả ông hội đồng lẫn bà hai đều hết hồn, cùng với âm thanh gian lên. Hỏi lại như muốn xác định một lần nữa. Mở sính vì bị dồn vào đường cùng, cũng đành đâm lao theo lại, mà khóc rồi ôm chầm lấy chồng nói: cậu ơi em sợ lắm em sợ nãy giờ đó cậu mày cậu ứng cứu kịp thời chứ không nãy giờ bu hai cứ một mực ép em vào đường chết. Mợ yên tâm, có tôi ở đây không ai dám động vào cổng tóc của mợ đâu. Sính cũng dội dặn nhờ chồng ứng cứu cho mị dù sao đi nữa cô ấy cũng đã hai lần Giúp Sính thoát nạn Hưng nhìn người kia thì hơi nhíu mày xưa này cậu không ưa em trai ra mặt Nhưng vì giờ đã ra mặt nhờ cậy Nên đành tặc lưỡi Con nhờ hai người này Đi chọn đồ cho Sính Chúc mừng quấy đã mang thai Họ chẳng có ý gì với nhau đâu Chẳng quà là vì một số người nóng mắt Nên hết lần này tới lần khác gán ghép Chứ cậu vũ nhà mình Đầu cưa nữ nhân Mà nhìn trúng con bị chứ Thầy không thấy Con này nó còn thua đứa ở đợi hay sao Thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Nội dung của tập 3 Bộ truyện ép làm vợ lẻ Được viết bởi tác giả Mộc Miên Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất Của bộ truyện này Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh Để theo dõi cùng với Thú Quỳnh nhé